Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với hiện truyện. Trong một tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tiếp tập 8 của tiểu thuyết Cờ Gió của cố tác giả nhà văn Xuân Đức. Đêm đột nhiên tắt gió, cái nóng từ bốn phía ập đến hầm úp lên khu nhà thôn. Lợi gián người bò qua một rãnh nước, mùi thối sông lên ngột ngạt, anh sướng cổ ngó lên trời. Trời vẫn sáng vàng vặt, nhưng những đồn mây cáo độc đã chèn kín bốn phía. Ước chừng vài găng tay nữa là mây sẽ nuốt chìm quần trăng. Trước mặt lợi đã hiện ra một mái nhà thấp lè tè, đó là chuồng lợn nhà mẹ sướng. Cũng là thiệt, mới ở cái hầm bí mật đó có hai ngày và mới ra nó chưa tới một tuần mà hôm nay lòng anh bỗng hồi hộp. Trộn dồn như đứa con xa quê hàng chục năm nay mới có dịp trở về. lời trước một hơi thở cho nhẹ người rồi bằng một động tác thuần thuộc anh bay lướt qua vạt đất lồ lộ màu đỏ sẫm. Bỗng lợi ép bẹp người xuống. Đằng trong mái tôn của mẹ sướng phát ra những tiếng gì dầm lạ tai. Không nghe thấy tiếng phụ nữ. Trống ngực lợi giã thỉnh thịch. Phút trốc lợi linh cảm thấy rằng ấp An nha đêm đi khác lạ. Hình như có những điều không hay đang xảy ra xung quanh anh. Còn một tiếng áp to quá đáng kèm theo một câu chửi tộc tỉu. Bọn lính rồi. Lợi thu người quấn tròn dưới lồ mía cố gắng căng mất ngó vô sân. năm sau bóng đèn bước ra. Tiếng bắn súng gõ vô bao đạn lách cách Từ ngoài ngõ, một đám khác đối nhố đứng lên. Chúng nó hỏi nhau những câu chi, không nghe rõ. Lợi nín thở định quay nuôi thì đồn ngộ từ phía sau, những tiếng gọi ồm ồm lại đập tới. Mấy bóng đen lộ lộ hiện ra chỗ anh vừa bỏ qua. Thì ra chúng nó phục kích, vô phúc rồi. Mây đã liếm vào vành trăng. Phút chốc cả nguồn sáng bị ngoạm thịt. Ấp chiến lực chìm nghỉm trong bóng tối và nóng nực đến nghẹt thở. Tiếng lao sao xì sổ đã dày đều bốn phía. Ngay một áp lại gần lời, anh nhắm nghiền mắt trong một ý nghĩ chua xót, mình bị bao vây rồi. Cảm giác cô đơn đột ngột lan trùm khắp tâm trí khiến anh tê mê ra thịt, một trận đấu quyết tử có thể xảy ra, sau đó là một xác người nằm chết nặng lẽ. không ai biết tới, không ai báo tin. Vút trách hình ảnh dũng lại hiện lên, hôm dũng hy sinh, anh không khóc, lần đầu tiên tiếp xúc với cái chết, anh hơi sừng sốt mà không sao tin nổi cái chết có thể đến dàn đơn bà mau lẹ như dứa. Nhưng chờ thì khác, Anh cảm giác từ thần đang vây bọc như những đột mây tàn nhẫn đang chậm chậm dướn tới, liếm dần vầng trăng. Ánh trăng đã tắt hẳn, còn bình thì lợi nhầm đến 1 hai, ba. Thật là khủng khiếp khi phải dúng mình đợi những điều bất hạnh. Tiếng lão xạo tới gần, lợi xoài tay biếu đất trườn trở lại rãnh nước. Tiếng lão xạo như đang đuổi theo. Lợi bay mình rơi nhẹ như một con thạch sùng xuống mép cỏ ống. Cỏ ống tốt dày như đẹp. Anh chui người xuống rãnh nước. Mũi hòa lên như bầy Mùi thối cũng bị khối động ói trào lên ngột ngạt. Có con chi quẩy quẩy dưới chân. Lợi giật bắn người co vội chân lên. Biết đâu lại dẫm phải rắn. Chà, trên đời răng lại lắm thứ giết người như vậy. Con người ta có thể chết vì rắn, vì rết, vì sạc nước, ngã cây. Chết bạch, chết oan, chết vì chờ trời, trời trái gió. Chưa lúc nào lợi lại nghĩ nhiều đến cái chết như lúc này. Anh sực nhớ tới đoạn văn của Otorowski mà thù học sinh anh đọc rất quái trí. Cái quý nhất của con người là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Ừ, sự sống ít đòi mà nghiêm khắc thiệt. Còn cái chết thì cứ loạn xạ ngồn ngang. Lại úp mặt lên cỏ, mà kệ môi thối tràn sọc vô mũi. Anh tự cái mình như một người đã hết cuộc đời. Thôi, chết thì hết. Cuộc đời của ai mà chẳng kết thúc như vậy? Có khác châu, chăng, là khi đang sống phải biết hướng cho mình một lối đi tìm đến cái chết vẻ băng nhất. Thế thôi. Nhưng đến sớm hơn cái chết lại là mưa. Mưa xối hòa như tới tấp, muốn trấn tĩnh lòng người Bọn lính chạy nhốn nháo, gọi nhau như ếch nhái, mưa gõ chang chang lên mái tôn, mưa cũng bị đè bè bởi những làn mưa xối xả, nhoáng một tí nước trong rãnh đã xâm xấp mặt sân nơi, rồi nước ứ lên cổ chân bắt đùi, một cảm giác mát mẻ gội tràn ra thịt lợi, nhưng rồi sự bắt bè qua nhanh, nhưng chỗ cho hơi lạnh thấm dần từng chân tóc kẽ răng, áo sụng nước, da lợi nổi gai. Anh chống tay trường lên gòi rãnh nước, ngồi lâu với một tư thế khiến mắt chân trái anh tê buốt, lợi lét người bằng chân phải. Chui qua được hai lần rào kém khai thì lợi đụng phải một cụm lính đứng trước mặt. Chúng che chung một tấm vài mặt mà đứng nép mình bô hiên quán giải khát. con đường duy nhất để vượt qua khỏi dãy nhà dài dứa là bị chẹt. Lợi lui lại một bụi chuối khoanh người như con cá hèn đơm trong đĩa nằm ôm lên gốc chuối. Nước ngập quá nửa người. Giờ đi chắc đơn vị đang vây kín dốc miếu rồi. Tất cả hắn cũng đang đổi mưa mà bò. Lợi còn cào gan ruột. Bọn lính trước mặt vẫn cười nói nhí nhố trong tâm ám mưa đầy cầu Aaka một cái bó cỏ thì chúng mày xuống hết dưới âm ti mà cười nhưng rồi sau đó lợi hạ cây xuống xuống phải tìm đường khác thôi anh nhộm dậy cắt góc Phương vị nhằm thẳng hướng dốc miu mà bỏ phải mất chừng 30 phút nữa anh mới vượt qua được dãy nhà dài trước mà đang là một bãi trống anh biết chắc chắn bên kia là con đường đất đỏ 76 chừng được cái số nữ là tới cái nghĩa địa hôm nọ rồi mưa ngừng cũng đột ngột như lúc mưa đến Gió lùa từng cơ nào ào Mây dẹo ra từng mạng để lộ vài ngôi sao Trời quang dần Đột ngột một ánh chấp lấy chói trước mặt Lại giật mình trứng lại Cái chi vậy? Mặt đất dưới bụng anh rùng rỉnh Một tiếng nổ trao tới Rồi bộc phá lạnh Lại nhộm người dậy muốn hết to lên Những ánh chấp đan ngang đan dọc trước mặt Tiếng nổ rền như sấm Trời ơi! Ngon chưa tề? Khu trung tâm cháy, có lẽ kho đạn cũng đang cháy Những đúng lửa tung cao rồi nổ tué Là tà rơi xuống cả một góc trời sáng trưng. Người lợi run lên. Tức quá đi mất, bao nhiêu đêm lặn lộ đến phút ni mình lại vắng mặt. Hóa ra giờ gờ đã đến, lợi nhói tay nghiêng mặt trước đồng hồ coi. Ánh giả quang đang chỉ 1 giờ 15 phút. Giờ đầu tiên của ngày trinh bác hồ đây, lợi trồm dậy lao đi. Nhưng một địch trong hấp đất tràn ra nhanh hơn đợi Chúng tập trung đứng dọc theo mép hàng rào chỉ trò trời bới, lợi nghiến răng. Chúng mày đã thấy chưa? Cái cứ điểm kiên cố nhất của phòng tiến McNamara đang bị vùi trong lửa. Chúng mày chỉ đáng một cành cùi mục, sức mấy mà giao họ. Anh thầm rủa như vậy nhưng lại bò giật lùi. Chúng làm bị mất đường ra rồi. lời cứ bỏ tới bỏ lui như vậy gần một tiếng mà không răng ra khỏi ấp được. Tiếng súng trên dốc miếu đã lặn, chỉ còn vài đám cháy trờn vờn. Lợi gục đầu xuống đám cỏ may khóc tức tuổi. Từ ngày vô bộ đội đây là lần đầu tiên anh khóc. Có lẽ cả tiểu đoàn lập công đêm đi, chỉ duy nhất thiếu có mình anh. Đột nhiên một lính phía ngoài hàng rào yếu gọi nhau. Lợi dậy Có tiếng trên người chạy sầm sập thôi chết cha rồi đơn vị đang rút theo đường 76 bọn hình đã nhất định sẽ tập kích vô đội hình lợ dưỡng cao người lên tôi lính trước mặt đã nằm khuất xuống tiếng rầm rập dội tới lúc một gần. đã nghe rõ những tiếng gọi nhau vội vã những con người vừa chiến thắng tránh sao khỏi sự hề hà say xưa chỉ cần chúng nó bắn bừa một bàii loạt đạn cũng đủ gây thiệt hại nặng nề lắm rồi không thể được phải đánh cướp thời cơ của chúng lời kéo sốc khẩuen phía trước bọn địch cũng kéo khó nỏng r rác lời nhghiếnn răngéo cỏ Luồng lửa bất ngờ xối ụp lên lưng bọn đây khiến chúng rú lên thất thanh trong sự khiếp đảm và kinh ngạc, đội hình chúng tóe hen ra, lời có người bay sang một chỗ khác, mấy thằng đang đứng sững ra ngó ngược ngó rồi. Lời đại nghiến răng néo cỏ, thềm mà bóng đèn nữ vật xuống, bên ngoài đường súng cũng bắt đầu nổ gian. Một trận phối hợp tuyệt đẹp, lời thầm giéo lên như vậy, thay vội băng đạn, tung người sang một hố đất khác bắn, bọn đi gần như cùng đường nằm bẹp xuống liêu chết bắn loạn xạ. Bất ngờ từ phía ngoài đường vang lên tiếng hô xung phong. Lời nhận ra tiếng lịch, anh sững điên người hét trả lời, "Súng phong, súng phong." Nhưng đột nhiên một tiếng nổ giật tung mặt đất, lợi thoát bùng lại, "Thôi rồi, min rồi." Bọn địch nhân cơ hội đó tràn vào vô ấp, lợi đứng bật dậy lia thêm một điểm xạ dài, rồi chẳng cần búng gian nào bắn theo nữa, anh nhào rất phía đường cái, một đoàn giáp đất tung nhiều người đang súng lại có tiếng hét, "Ai? Lợi đây." Không đợi người kia nhận ra mình lại trồm tới, Một quần sáng đèn pin nhỏ như quả táo già lên khuôn mặt đen chạm, cặp lông mài dày như vệt than, hô mắt sâu trũng, lợi hét lên. Chính trị viên, anh bồi nhào lên người lịch, hơi ấm còn bồi hồi, có lẽ nào anh ấy không dặn kịp một câu gì trước lúc đi xa. Trước đây bố hay nói, đi một ngày đàn học một sàng khôn. Con đường hành quân đi tới nơi giáp mặt kẻ thù đã cho con nhiều bài học thấm thía và cao hơn những đường đã đi là những hy sinh của đồng đội. Mỗi một người ngã xuống, dù không kịp để lại một lời chối chăng cũng nâng nâng những người đang sống cao hơn một bậc. Cuộc sống chiến đấu đã cho con quen dần với cái chết, có thể nói chưa bao giờ con tha thiết cuộc sống và cũng sẵn sàng chết như hôm nay. Bố kính yêu của con. Có thể bố sẽ buồn bực thất vọng vì đứa con của bố suốt hàng năm trời nay không có chút tỷ giờ để cầm đọc đôi trang sách. Nhưng bố ơi, mỗi một ngày trôi qua, Mỗi một trận đánh đi qua, cuộc đời đã lật qua trước mắt con từng trang sách vô giá, và điều vô giá hơn là con không phải chỉ là một cậu bé chúi đầu đọc những dòng chữ xa lạ để rồi tức tười khóc, nắc nẻ cười với những điều chợt đến chợt đi đầy bí ẩn mà con đã hóa tên mình vào những trang sách kỳ diệu đó, con đã đọc được chính nỗi niềm của con. Con nghe tên chị Thảo đã sinh cháu trai, nó có giống bố nó không? Con thèm được nhìn thấy nó một lần quá bố ạ. Ở đây không thể nào tìm thấy tiếng khóc của trẻ con. Không có tiếng khóc thì lấy đâu ra lời ru. Trước mặt chúng con hàng ngày là kẻ thù. Bên tay chúng con là tiếng máy bay, đại bá cầm rú. những tuổi trẻ chúng con xin chấp nhận tất thầy. Nếu được sống thêm một cuộc đời nữa, con lại xin được sống như những ngày hôm nay. Lá thư lợi viết cho bố từ sáng qua đến sáng nay vẫn chưa xong. Có những ngày bận rộn như thế này mới thấy thời gian hiếm hoi và quý giá biết dường nào. Đại đội trưởng quý đến bên võng lợi và khe khẽ ngồi xuống. Sao hôm lịch hy sinh, Quý ngẩn ngơ như người thiếu ngủ, tiếng nói của anh nghe cũng lạ hẳn đi. Thôi, chuẩn bị ra vị trí đi lận. Hôm nay vẫn phục kích Hà Tổ trường vẫn thế. Quý nói chậm từng tiếng, thằng Mỹ bị đòn dốc miếu nặng quá, nhất định sẽ núng quần ra, phải cố gắng mà chờ đợi. Lời xoay người lại, hôm nay Tổ Trưởng có đi theo trung đội tôi không? Không, mình dẫn B1 xuống chốt bổng phục, anh Khang nắm B3 và đại bộ đội ở đây để tiếp ứng. Trung đội cậu vẫn trở ra mặt đường đón địch, thôi, chuẩn bị đi đi. Có tiếng trung đội trường toàn gọi phía dưới lùm cây, lợi đắp rõ rồi nhất vội lá thư đăng huyết giờ vô ba sách súng đứng lên. Quý cũng rời chỗ đi về hướng trung đội 1. Vị trí phục kích của trung đội 2, cách chỗ dấu quân của đại đội gần một cây số. Đây là khu đội yên ngựa lúc xúc cỏ tranh và me rừng. Đã 14 ngày kiên nhẫn chờ đợi. Trung đội bò ra núp đường 76 đào hầm ngay dưới những bụi me phục kích. vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy địch núng giặc. Cả năng tháng sáu chưa trì đã gài gắt Gió lào tung bụi đất đỏ Lấp đầy vô mặt, vô cổ Mồ hôi đọng từng ngấn, nhớp nháp Nhảy nhụa áo quần lâu ngày không giặt dậy cộp lên những viền muối trắng Ngoàn nguèo, bốc mùi hăng hắc lời cắm thêm lá tươi lên cửa hầm Vừa để ngụy trang, vừa lấy bóng mát Thái từ từ đi đến Đứng trên miệng hố hỏi xuống Anh ăn lương khô sáng chưa? Rồi, mà giang cậu đứng trên đất vậy Xuống hầm đi Thái ngước mắt ngó đà một vòng lên trời rồi bị môi. Địch điếc đâu trừ, chúng nó còn uống trà dưới đông hà, chưa lên đâu. Tuy nói như vậy nhưng Thái cũng nhảy xuống bên lợi, đứng tựa vô thành hầm, về trán nản. Chẳng chị hôm nay đã có địch, cứ chờ hoài trán hoắc, anh ăn thêm lương khô đi. Lợi lắc đầu, Thái bè một màu bánh đưa lên miệng gặm một cách cực khổ, Lợi nhìn bản ăn mà không nhịn được cười. Mì ăn uống kiểu đó có giặc dượt giang kịp. Thái gầm gừ trong cổ, cố nút ực một cái rồi cảm giảm. Anh bảo đại đội mình rồi sẽ như thế nào? Lợi ngạc nhiên. "Nghĩa là thế nào?" Thì đó, Thái cạp thêm một miếng nữa, bụi lương khô phẩm phập trong mồm, cái cụ khang mà làm chính trị viên thì lợi cười, cũng được chứ rằng. Cái môi giới của Thái chìa ra, lương khô bệt dày như bữa xi măng. "Cũng được. Anh không nghe mấy đứa nó nó nói đấy hả?" "Ai nói kệ họ, cậu đừng nói, bàn tán vậy không có lợi đâu." Không bàn tán nhưng cũng phải biết chứ, anh hay đi công tác, lẽ nên không rõ đó thôi, chính ông Kang ghét anh lắm đó. Lời tròn mắt nhìn Thái, "Ô hay, giang là ghét tao? Vì anh được cảm tình của tổ trưởng lịch, mà ông ấy bưng lịch thì ai trả?" Một ngọn gió nào bất chợt hất đất vô hầm, Thái nhanh mặt dội mất trời lục bục, đến khi mở được mắt ra thì lại quên mất câu chuyện đang nói lúc nãy, anh truyền làn. "Anh bảo thằng B có ra không?" Trên nhận định là nhất định chúng sẽ ra. Tôi hỏi nhận định của anh tê. Lợi bật cười. Tao cũng như mi biết tới quái nào được. Thái lại gầm gừ. Giữ anh bảo nếu Mỹ ra đây, thì ngoài vĩnh linh mình quá ác liệt lắm không? Nhất định rồi, sẽ ác liệt chưa từng có. Thái ngừng nhai, mặt xịa ra. Một lát thì anh thầm như tự nói riêng với mình. Lâu lắm chẳng ai gửi thư cho cả, không biết nhà cờ hầm hố ra răng. Cậu nhớ ai nhất? lời bất ngờ hỏi ai tôi cũng nhớ, thiệt đó hồi ở nhà, có đi đâu xa ít hôm, tôi chỉ nhớ có mã với chị Phương, còn nửa thì tôi chán, bởi vì à mà tôi đã kể mấy lần với anh rồi nhỉ anh bảo sẽ viết chuyện, răng không viết Thái cười ngây thơ tự dưng được đọc những trang sách viết về gia đình mình thì coi mà thích hả không hiểu răng trừ tôi nhớ tất cả anh ạ nhớ hung lắm kìa kể cả gì tôi, tôi cũng thấy nhớ này, tại sao người ta để ra cậu Thì cậu lại gọi là gì? À quen rồi Chị Phương gọi thế nào bọn tôi gọi theo vậy Hơn nữa dù rằng thì anh em bọn tôi vẫn quý mạ Chị Phương hơn lời đồn ngột tiên bố Nếu được ra Bắc nhất định mình sẽ về nhà cậu Để làm chi anh? Để thăm, vì cậu ở với mình Hơn nữa mình thấy gia đình cậu cũng hay hay Thái tùm tìm, anh định viết chuyện thiệt hả? lời mỉm cười nói như tự diễu cợt mình Tao nói tào lao vậy chứ biết lách chi Có tiếng máy bay xa xa Thái chống tay nhảy lên khỏi hầm Nhưng hình như nhớ tới câu chuyện bò giờ ban đầu Anh lại ngoẹo cổ nhòm xuống Nè Còn với cô ấy anh phải khéo khéo đó Lời thoáng câu mày Thái học được ở đâu cách nói ấy Sống khéo khéo Nghĩa là thế nào Đúng là từ ngày vô chiến trường Lời ít khi được sống chung với đơn vị Mỗi lần về báo cáo tình hình Anh có thoáng nhận được cái vẻ hơi lạnh nhạt của Khang Nhưng chẳng có thể giờ nào mà để ý chuyện đó Đặc biệt từ sau hôm đánh dốc miếu tới nay Việc khăng lên làm chính trị viên thay anh Lịch Làm cho anh em trong đài đội sầm xì bàn tán lời có nghe thấy những bàn tán đó Và anh cho như vậy là không tốt Chứ nghe Thái nói anh càng sừng sốt hơn Đã đến mức những chiến sĩ hiền như đất Nói không xuân xẻ lấy một câu như Thái Mà cũng đã biết tính đến chuyện Phải sống khéo khéo để giữ mình ư Lợi thử lược lại bản thân mình Đã có chi thiêu ý tứ Vì ông ấy chưa Ôi trả có trời mà nghĩ ra Lợi cảm thấy bực bội Tại sao cuộc sống cứ phải luôn luôn co mình lại như giữa? Trong một tập thể ai cũng co về mình một chút thì còn đâu mối hàn bền vững của tình đồng đội nữa. Mà cũng lạ. Từ trước tới khi ông Khang về đơn vị không hề có hiện tượng này. Tại sao các chiến sĩ chỉ khéo khéo với riêng ông ấy? Những thủ trường khác như anh Quý Anh Lịch thì lính cứ lăn xả vô vật tay, vật người, môi thuốc lá. Vậy thì mối dạ nứt này từ phía nào tới, lỗi ở ai? Lợi khẽ lắc đầu rồi kêu lên một mình. Phức tạp quá xá, thằng Thái nói vậy mà lại có lý, không biết tình hình đại đội sẽ đến mức nào. Một ngày đằng đắng nữa lại trôi qua vô vị. Đã hơn 4 giờ chiều rồi, nắng chuyển từ màu trắng sang vàng bầm. Gió nồm quạt lên rời rượi thay cho những ngọn gió nào khô khốc ban trường. Các chiến sĩ lồm cồm chui lên còi hầm, vươn vai vặn lưng, ướn ngực ra hít thở. Đây là giờ phút dễ chịu nhất trong một ngày. Buổi sáng bao giờ cũng hồi hộp bận rộn buổi trưa thì khắc khoải trong cái nắng hầm người buổi tối tuy không có việc nhưng mỗi rừng cứ reo réo bên tay làm cho tâm trí luôn luôn bực dọc và đôi tay luôn xoay sở như một người đấu võ còn vào lúc sắp hoàng hôn này quy luật địch thường không bao giờ đi cả nữa những người dân đi lấy củi cũng đã lũ lượt về ấp các chiến sĩ được dịp ngó trời ngó đất thậm chí có thể gọi nhau thoải mái ở vị trí phục kích của trung đội 2 giờ dài lao này thường kéo dài cho tới khi có lệnh rút về chỗ giấu quân của đại đội Lợi xoẹt diêm châm thuốc Từ ngày vô chiến trường anh mắc thêm một kết tật tai hại là hút thuốc Toàn đầu thấy mấy đứa nghiện Thiếu thuốc Phải lục bã lá chè nấu Đem phơi khô vò mịn rồi quấn bằng giấy truyền đơn của địch Tan lửa rất trắng Khói và mùi ngai ngái Mấy đứa khá với nhau ngon hơn thuốc sợi vàng Thấy vui vui anh cũng hút thử Rồi mấy lần về ở với đội chính trị Người ta mời anh thuốc lá Mỹ Có đoạn lọc tầm chất cay cay Cứ vậy mà sinh quen Những khi nằm co do một mình trên võng, nhớ nhà nhớ đơn vị, anh lại hút vài khói. Đến khi nhận ra mình đã nghiện, thì anh không sao khuây được nữa rồi. Gió nồm thổi to quá, lợi bật mái mà lửa vẫn không cháy. Anh quay mặt úp vô bụi cây, bật loạt xoẹt. Bỗng có tiếng rào rào từ phía sau dội tới. Anh quay phát lại Các chiên sĩ đều đang đứng sững trên mặt đất ngó chằm chằm lên trời. Một đoàn trực thăng ước chừng hơn năm chục chiếc từ phía đông hạ bay lên rậm dịp cả một vùng trời. Dưới bụng mỗi chiếc máy bay lùng lằng một hòm gì vuông vuông vàng tróe trong ánh nắng chiều. Lợi kêu lên Nó thả cái chi vậy hả? Một cậu nào đó hết trả. Nó trả hàng toàn là kiện hàng cả. Có lẽ nó nên khe xanh. Tiếng trung đội trưởng quát ở đầu đằng kia. Tất cả đứng im không ai được nhúc nhích. Cái chiến sĩ đứng chôn chân như những gốc cây bị chặt trụi cảnh đá. Bài trực trùm lên đầu tiếng động cơ dầm dầm. Gió từ các cánh quạt ập xuống tung xáo cả lá khô. Đột ngột bầy trực thăng như trững lại tại chỗ. Mấy chiếc đi đầu quẹo xuống, cả đám xoáy theo hình tròn ốc mà xuống, lợi hết là cả giọng Nó đổ xuống chỗ đại đội rồi. Anh lao tới một ụ đất tổ mối trèo lên quan sát. Những kiện hàng đã chạm đất, phút trao ca kiện hàng rời khỏi bụng máy bay, cựa quậy bò. Chết trà, xe tăng, xe tăng các cậu ơi! Từ phía sườn bên kia của khu đồi yên ngựa dậy lên những tiếng rầm rầm như tiếng máy kéo. Rồi đột ngột những tiếng rú nhói lên. Tiếng rú chập vô nhau, não nề, dên xiết. Chưa bao giờ lợi nghe thấy loại tiếng động man dỡ như vậy. Thái dương anh nhói đau, mắt như hoa đi về tiếng rú. Trời đất ơi, lần đầu tiên sắp mặt với xe tăng, hóa ra chúng nó là vậy. Cậu nào đó hét thất thành. Nó còn nát khu đài đội rồi, không khéo chết hết. Lợi cố bẩm mũi dạy xuống thành tổ mối Để người khỏi trang về phía sau Hình như bà sẽ đang đang quay đầu về phía trung đội Trúng rồi, nguy chưa Có một người chạy tới hớt hải từ bên kia sườn đồi qua Chiếc quần toạc một miếng dài Từ đầu gối xuống tầng lai Lợi nhận ra cậu Kim bếp trưởng Anh kêu toán lên Kim, Kim, đại đội đâu rồi Chạy, chạy sạch trơn rồi Nó, nó đang đuổi theo tôi Cả trung đội bỗng sao xác lên Như đám lá khô gặp cơn lốc Tất cả ùn lại quanh cậu bếp trưởng Đúng là xe tăng mỹ đã phát hiện ra hướng chạy của Kim nên đang rượt theo, trung đội trưởng toàn lao đến bên lợi. Lợi ơi, không có súng chống tăng làm răng hả? Lợi cảm thấy hai tay ủ lên, không thể nghĩ được một điều chi minh mẫn giúp trung đội trưởng nữa. Tiếng rú như một cơn lũ kinh người đang khan xoáy vào đội hình, đang nghe rõ tiếng xích sắt nghiến khen kết. Kim nói là cả giọng, đại đội chạy đến rồi, chạy thôi, nó nghiến sạch cho coi tiếng chạy phát ra lúc này như một cơn sốt rất ác tính, bất thần ói lên dung chuyển đội hình vài người càng tháo đuôi thêm vài người nữa, lợi nhảy xuống đất bước lùi một bước, hai bước rồi ba bước hai phần trung đội đất chạy trung đội trường xoay người lại hết tướng khoản đã các đồng chí, tiếng gọi các anh có tác dụng ngược lại những cặp chân phóng mau hơn, trung đội trường vừa gọi vừa lao theo, lại lùi thêm một bước nữa, do bất giác dùng mình, cơn sốt đã lây quà anh Cả trung đội chạy thục mạc, thoạt đầu họ còn ngoái lui. Những chiếc xe tăng đã đổi từ màu vàng hoe sang đèn chuỗi, trườn như đá từ trên đỉnh đồi xuống. Dần dần không ai còn ngoái lui được nữa, càng chạy càng thấy tiếng rú của xe tăng, xô rúi sát phía sau. Trung đội chạy hết đồi trọc, vượt băng qua một đồi tranh thì gặp con đường giao điên. Trời tối lúc nào không ai rõ. Trung đội vẫn chạy tuy có chậm hơn, thậm chí đã rất chậm nhưng vẫn không ai dừng lại, đã tới mườn bìa rừng, pháo sáng bất ngờ xoẹt lên, giữa là những bước chân đang chậm dần, bỗng như có giòi quốt nhảy vọt lên làm vun vút, chúng đội chạy đâm vô giữa rừng, trời tối như bưng, đường tắc, ai đó ngã chúi, mấy người xô ập vô nhau. Khoan đã, khoan đã, dừng lại. cái chi? Dừng. Dưới là cả trung đội dừng lại, trung đội trưởng là người ngồi vật xuống đất đầu tiên, hai tay anh ôm ghì lấy đầu răng nghiến khen kết anh kêu đền như con gà bị cắt tiết nhục ơi là nhục cả trung đội nín thinh một phút tỉnh lại tất cả đều thấy nhói thắt vùng tim dưới là hết bao nhiêu cầm đào thành tích bỗng chốc vứt hết trung đội chạy dài không ai có thể ngờ cái điều khủng khiếp ấy lại xảy ra trung đội trưởng cứ ngồi như vậy và các chiến sĩ cũng đứng như vậy câm lặng và đau đớn mãi một lúc khá lâu lợi mê lên tiếng "Trời làm răng đây anh Toản." Túc đột chừng nặng nề đứng dậy, giọng nghẹn đắng, "Tản ra, tìm chỗ nghỉ, mơ sáng sẽ quay lại." Những bóng đen lầm lì trông ra bốn phía, lợi sờ soạn tìm được một đám đất bằng, anh quờ tay bè một nắm lá dài xuống, gối súng lên đầu, nằm duỗi thẳng hai chân, Cạnh đó thái thở phì phò lầm rầm trời bầy mũi. Lời nhắm mắt cố ngủ, nhưng những tiếng rú lúc chiều động lại trong đầu anh như giờ đang tìm cách trôi ra. Anh lật nghiêng lật ngựa, tiếng rú vẫn u u nho nhoi trong tay. Lợi mở bừng mắt, giữa những vòm tối âm u của láng rừng lộ ra một màng trắng. Có lẽ pháo sáng đang thả trên đầu, màng trắng vuông vuông như một trang giấy. Lợi khẽ thở dài, một trang giấy nó đừng lật qua trong cuộc đời với một vệt mực hoe nổ Anh đã phải chịu chung xúc phận với cả trung đội. Có thể tạm thời vui lấp nó đi bằng những trang khác trồng chất chiến công. Nhưng nhất định nó sẽ được rỡ ra khi những đứa con này trở về bờ Bắc. Biết nói rằng với bố, với bà con, bạn bè đây. Bất ngờ lợi ngồi phát dậy. Anh Sực nhớ tới lá thư viết giờ cho bố nhét trong bàn đồ. Thôi rồi, chắc là rơi vô tay bọn Mỹ. Thời nhớ lại coi mình có nói điều chi lộ bí mật không. Một bóng đen lòng khom đi tới. Lợi nằm đó phải không? Nhận ra tiếng trung đội trưởng, lợi đáp khẽ. Dạ anh chưa ngủ ạ. Toàn ngồi xuống bên cạnh thầm thì Ngồ răng nổi mi Gần 6 năm làm lính Đây là lần đầu tiên Lời hiểu rằng nỗi đau đang cấu xé Trong lòng anh Toàn Anh ngàn Lúc đó tôi cũng không biết làm răng nữa Tại thằng Kim nó hoang mang dữ quá Toàn lắc đầu ngất lời Đừng đổ lỗi cho người khác Bọn mình là cán bộ Xử lý như vậy là tôi quá tội Toàn nghiến răng hoang mang Là vì đại đội đất chạy trước Ta cũng không hiểu rằng ông Khang lại cho rút sớm thế Lợi xoay người lại Không biết đại đội trưởng Quý giờ ở đâu Ông Quý đi theo B1 Xuống chót bồng Không chừng ông ấy lại cho quân lên tiếp ứng cũng nên Chà, ông ấy trở lên mà thấy bọn ta bỏ chạy Chắc giận lắm Cả hai cùng yên lặng con gõ kiến đâu đó khua một hồi dài Lợi đập nhánh lá ra sau lưng xùa mũi Trong đội trưởng đầy tay vô ngực lợi Thôi, nằm xuống đi Tao nằm với Chưa bao giờ tao thấy cô đơn như lúc này Chắc giờ này đại đội trưởng đi tìm chúng mình thường ông ý quá Lời lặng im không đáp Cơn khát bất ngờ kéo đến Anh thích cổ hằng đắng ngắt đã đợi bỗng trúc chi thành ba những lúc như thế này mới thích thèm Cái sức mạnh tập thể Không có nó con người hóa chơi vơi Lời xoay người ôm lấy trung đội trưởng Trời mờ sáng Cả trung đội nhằm con đường đã đạp lá Đêm qua chui trở ra Đến bìa rừng toàn đôn ngột dừng lại Lợi nhòi người lên hỏi, có chuẩn chi về anh Toàn? Nhưng chưa kịp nghe Toàn nói, lời đã vội bậm chặt môi lại. Trước mặt họ, những mái nhà dù trắng ấm ngánh lúp súp như nấm. Toàn thì thầm, Mỹ rồi, nó đổ khi nào hả? Cả trung đội im lặng, họ lại nhắm góc vương vị đạp rừng theo hướng Tây. Nhưng vừa xuôi ra khỏi những đám dây leo trằng trịt, tất cả lại trố mắt ra kinh ngạc. Những tiếng cười hô hố tiếng gọi nhau ồ hoàm như ếch gặp mưa. Toàn cắn thâm cả vành môi dưới. Cây cú như một người thu tờ, hung hục quay trở lại. Cả chúng đội nín lặng bám theo. Suốt một buổi sáng, trung đội đã đạp phương vị, cắt dần đổ mọi hướng. Nhưng cuối cùng họ nhận ra một điều. Tất cả đã thành những con cá cõi một cách tuyệt vọng trong chiếc nơm khổng lồ. Toàn nói như tự cãi nhau với mình. Đó, thấy chưa? Cơ chồng Mỹ ra. Nó ra... Nó cho tịt hết đường đó, thấy chưa, còn thắc mắc nữa không? Không ai cãi lại anh, chúng đội như quả bóng bị sẹp hơi, ngồi bệt xuống đất. Toàn đi lại dằn vật, cấu kình, tự hành hạ mình. Lợi đưa mắt ngó theo trung đội trưởng ái ngại. Mới một đêm mất ngủ mà dưới cầm tỏa đất tu tùa, tùa những sợi dâu đen kịt, môi anh ấy hơi quằn lên, dạn tương đương bầm máu. Lợi khẽ liếm môi mình, rát và khô quá. Tự dưng anh thấy ruột cồn cào, đói rồi. Ôi răng lại đói giữa lúc ni hè nhưng mà đói thiệt, đói quá, cơn đói theo ý nghĩ hùa đến bới móc cào xé trong bao tử, người lợi vã mồ hôi ớn lạnh. Ai đó chợt kêu lên, trời đói quá. lời quay vội lại, anh muốn bịt ngay mấy tiếng nguy hiểm ấy, nhưng không kịp rồi. Cái đói như một dịch bệnh bất ngờ bị khuấy độc, cuộn lên lan tràn khắp trung đội. Phút cháu các khuôn mặt tái đi, những thân người nhũn ra, tựa dài vào các gốc cây. Toàn nhìn khắp lượt rồi ngồi xuống bên lợi. Giữa những lúc gian nan như thế này, trong tất cả các tiểu đội trường, anh tin cậy nhất là lợi. Chị bó tay hả đây? Giáng trời trời tối đã anh à? Trời tối rồi làm răng, vượt vòng vây, chạm nhau thì nện. Dẫu có hy sinh, còn hơn chết đói ở đây. Toàn hư một tiếng rồi chống gối đứng dậy. Anh chui dọc theo những độn dây neo. Một lát nghe tiếng anh gọi. Lại đây các cậu. Cả trung đội nhồm dậy chui theo, toàn nắc ngồi trên ngọn cây bứa Các chiến sĩ ngó thấy lá bữa đã trào nước miếng, toàn với tay bẻ dùng chân đạp những cành bứa gãy răng rắc rơi xuống, lợ nhặt truyền ra sau. Các chiến sĩ cầm cả cành mà đưa lên miệng nhai khen kết, cơn khát tàn nhanh, cơn đói cũng dịu lại, những hàm răng càng nhai ngấu nghiến, rồi đột nhiên có người ọe, nhiều người ôm bụng kêu. Họ vứt hết các cành bứa, khạc nhổ, nôn nệ, cười khột khịt, nước mắt như hẹn nhau trào ra đồng loạt. Trung đội trường nhảy xuống giọng pha trò, ói thật à, ai bảo tham ăn? Các chiến sĩ nhăn nhó cười, không ai dám cười to, bụng vẫn quát lại. Càng nín cười, nước mắt càng tràn ra, họ ôm nhau cười ồn ục. Rồi như một đám trẻ con, sau một lúc nu đùa, cơn ngủ đâu đó bỏ đến, nhiều chiến sĩ vật ngừa mình, giang tay rỗi trần ngay giữa lối đi, lá bứa còn xanh lè trong miệng. Tiếng ngáy ngáy đều đều ngân lên, còn trung đội trưởng ngồi úp mặt lên đầu gối và lợi tựa lưng vô gốc cây ngó ngược lên trời. Tiếng máy bay L-19 dề ra cây trên ngọt cây. Một giọng con gái nhọng nhẽo chảy xuống. Hỡi các cán binh Bắc Việt. Trước sức mạnh khổng lồ của quân lực Cộng Hòa và đồng minh, các bạn đang bị nhốt trong vòng vây tuyệt vọng. Các bạn đang phải chịu đói khát cơ hàn màn trời chiếu đất. Hãy về đi các bạn, về với chính nghĩa quốc gia các bạn sẽ có vợ đẹp con ngoan, nhà cao cửa rộng. Toàn ngần dậy, nháy mắt quan lợi và khẽ nhích mép cười. Rồi anh đứng lên, đi tới từng chiến sĩ. Anh cẩn thận kê lại chân, sửa từng thế nằm cho từng người. Lợi không bỏ sót một cửa trì của trung đội trưởng Anh thấy không có nhà cao cửa rộng, nhưng lại có tình cao nghĩa rộng của anh em đồng chí. Điều đó kẻ thù chẳng bao giờ hiểu nổi đâu. Trước mặt là kẻ thù, Không có liều thuốc trợ lực nào có sức mạnh hơn ý nghĩ ấy. Các trường sĩ bỗng nhanh nhẹn hơn, mắt dớn căng, người cúi dạp trong bóng tối. Lệnh toàn truyền xuống. Thưa ra, đừng để lạc. Trung đổi như một con rắn đen trườn ngoằn ngoèo qua khay hở của những khu nhà rù. Bọn lính đang nói cười hô hố cách đó vài trục thước. Toàn lệnh dừng lại, anh gì vu tai nợ. Cậu tra của cậu vượt trước, từng người một, mình đi sau cùng. Có chi còn xử lý? Lời lặng lẽ gật đầu rồi truyền lệch cho Thái. Từng bóng đen chậm chậm trườn lên bám theo những bụi me, khóm lách rồi mất hút vô khoảng tối của bóng núi đổ xuống. Trung đội vượt qua bãi đổ quân của Mỹ an toàn. chờ thì đã có thể vác súng lên vai bám lưng nhau mà đi. Qua được một thử thách con người như khỏe khoắn thêm ra Câu chuyện của lính lại dầm gì? Cậu bảo đi đường này là về đâu? Trở lại đường 76. Hừm, mắt về mũi. Đường 76 đâu hướng này? Kém. Đi nét vô chân núi tới an Bình Dễ quẹo ra cho coi. Chuyển ra sau, không nói chuyện. Đoàn người lại im nặng, hì hụt đi miết. Lại chui có một khu rừng rậm nữa thì gặp một bãi tráng nho nhỏ. Trung đội dừng lại, lệnh truyền xuống. Trung đội nghỉ 10 phút, các từ đội trường lên hội ý. Những bóng đen ngồi dạt ra, có mấy người chạy lên đầu hàng quân. Toàn trống tay, vô hong đứng chạm chân. Các đồng chí thử tính xem, trừ nên đi về đâu. Quẹo ra đường 76. Có chi đó nửa không mà ra. Tôi thấy cứ nên ra, nếu không quản ai thì ta sẽ lần theo đường H1 mà về trung đoàn. Nhất trí, có cậu nào còn thuốc lá không? Toàn khu tay ra xung quanh. Lợi môi túi lấy ra lá thuốc cuối cùng sẽ đôi cho Toàn một nửa. Hai người cuốn vội rồi trụng đầu bật lửa. Các tiểu đôi trưởng khác đất chạy về vị trí. Toàn giít mấy hơi liên tục rồi nhổ tẹt vào bãi nước bọt. Đi thôi. Trời lời mở sáng thì họ đã đi đến được phía tây đường 76. Toàn cho trung đội dừng lại. Anh gọi một chiến sĩ nữa cùng bò vào vị trí cũ. Chừng 30 phút sau, toàn chờ ra, theo sau anh còn có mấy người nữa. Ông Khang cho đại đội rút ra khe me. Đại đội trưởng Quy từ chất bồng về thì một ta không thấy liền cử hay lên là cử lại đón. Chờ đi thôi. Lời hơi khó hiểu. Tại rằng chính trị viên Khang lại rút về khe me. Khe me chỉ cách sông Bến hải ba cây số Rút ra đó thì còn bám răng đường mặt trận. Trung đội vừa đi vừa chạy, vượt được khu đồi chọc thì trời sáng hẳn, toàn rụng dối dít. Màu lên, chạy lên các đồng chí ơi Máy bay nó lên thì bỏ mẹ Và nói chưa dứt câu thì đã nghe thấy tiếng rầm rầm Từ phía quảng trị dội lên Tất cả người bẹp xuống Bày trực thăng, bay rất thấp Có cảm giác như sắp bừa lên đầu mọi người Có cậu nào đó đến ngao nhỏ 5, 10, 15 Đám nòng nọc y ạch bay qua đầu trung đội Trường lên hướng đèo của Đột nhiên đội hình chúng rối loạn Có mấy chiếc chào chào Toàn đứng một dậy la to Bắn rồi, chết trà nó rồi Cả trung đội cũng đứng hết dậy Không nghe tiếng súng nhưng đã trông rất rõ máy bay rơi. Kia, 12510. Trời đất ơi, đúng là rơi như sung rụng, toàn nhảy lên vỗ tay. Chà cha, thằng nào bố trí trận địa đeo cô giỏi quá ta. Hiểm thiệt, bọn mỹ đang chủ quan mà, cho chết cho chết. Lợi quay lại. Hòa lực chi mà máy bay rơi dữ vậy hè? Chắc là 1207. Hả? Mà trận mình đã có 1207 rồi hả? Câu hỏi của lợi khiến toàn cũng phải quay lại ngần ra. Ừ, lợi đã phát hiện ra một điều rất hệ trọng. Chủ lực của bộ đã vô rồi, đánh to rồi. Toàn lặng đi. Nghĩ đến thân phần mình, anh bỗng thấy ói lên một nỗi tồi cực. Là đơn vị hoạt động đầu tiên gây cơ sở, chuẩn bị chiến trường, câu địch ra. Đến khi mặt trận bùng nổ, làm ăn lớn. Những người vào sau đua nhau lập công, thì mình rút chạy. Toàn ứa nước mắt quay lại hàn học. Thôi đủ rồi, chạy. Các chiến sĩ nuối tiếc ngoái nhìn lần cuối cùng bởi trực thăng rơi loạn xạ. Rồi tất cả quay người lao theo trung đội trưởng. Họ đã vô tới đường giao liên H1 Con đường này ngoằn ngoèo, chạy theo sườn núi. Một bên là thành đá dựng, một bên là khe sâu, với những dãy chạc chiều tràng trệt. Con đường giao liên này nối từ bờ nam sông Bến hải, vô tới cổ đinh, ba rè. Đi ngược chiều đường này có nghĩa là trở ra bắc, bỏ lại sau lưng mặt trận đang nóng bỏng những luồng đạn lập câm. Bực chân các chiến sĩ như con đá treo phía trước, kéo giật lại. Trùng đội ra tới một khúc cua hình ách cày không ai bỏ ai đều ngoái lại nhìn về phía mặt trận. Họ biết rằng vòng qua bên kia cua ách cầy là khuất núi, không còn nhìn thấy những đụn khói chọc trời, không còn nhìn được từng chiếc trực thăng loạn trọng trúi xuống. Họ thầm hẹn một giờ không xa, có thể chỉ đêm nay hoặc sáng mai là sẽ quay trở lại. Đồn ngột có tiếng gì dầm từ bên kia khúc cua, toàn khu tay ra sau, đoàn người xứng lại tiếng rầm gì to hơn. Toàn lạnh người. Bọn Mỹ rồi. con đường độc đảo này không có chỗ triển khai, càng không thể tháo lui được. Toàn không kịp ra lệnh. Anh lao lên. Từ chỗ quẹo hiện ra mấy thằng cao linh khinh tóc vàng úa. Toàn néo cỏ, lợi quạt theo. Bọn Mỹ hát tròn bồm kinh ngạc. Đàn đà nạ ca như mưa vô tốp lính đi đầu. Chúng nó vẫn đứng như trời trồng. Lợi giật thoát cả người, nghĩ vội. Bọn đi không biết chết ứ. Anh lao lên cùng Toàn. Hai tóc người đã sát mặt nhau. Bây giờ mấy cái xác đi đầu mới chịu đổ xuống. Một cuộc ẩu chiến xảy ra. Tiếng là hét nhiều hơn tiếng súng. Rồi tiếng hét cũng ít đi. Nhưng chỗ cho tiếng đấm thụi huỳnh huỳnh. Một thằng dâu kín mặt trồm tới. Lợi cúi dạp người. Thằng Mỹ lỡ đà đỗ dầm lên lưng đợi. Anh nghiến răng tống một quà đấm vô bộ hạ nó. Một tiếng á bật lên. Lợi giang sức hất tung qua trái. Đống thịt đổ dầm. Rơi xuống Lợi chưa kịp đứng lên thì một vòng tay đầy lông lá từ phía sau đã choàng dịt lấy anh. Lợi quạp tay lên bấu chặt vô vòng thịt ấy rồi dùng mông đánh một cái lực ra sau. Miếng vỏ khá hiểm, nhưng có lẽ vì sức yếu nên không đủ hết ngã nó xuống. Anh của tay lên túng được mớ tóc trẳng mỹ, nhưng nó đã nhấc bổng anh lên, quật xuống. Lợi nằm gọn dưới một đống thịt. Anh ngoạm răng vô mạng sườn nó nghiến. Có tiếng kêu ai oái, nhưng hai bàn tay như kiểm sắt của nó đã xít được cổ đợi. Lợi nghiến răng rụt cổ đầy cầm xuống chống đỡ. Một ý nghiến lạnh bút xuyên qua đầu. Mình chết vì bàn tay thằng này. những đồn ngột cái gọng kìm ấy buông ra. Thằng hít trường người dậy mồm há to. Lợi co chân đạp ục một phát bị thịt nhào ra phía sau. Lợi kịp nhận ra Toàn đang đạp chân vô lưng cái xác chết rút ra một lưỡi lê đặc máu. Đằng ấy, mau lên! Toàn nhảy lên phía trước. Lợi cố bật người dậy giao theo. Trước mặt, từng Cặp người xuống xít vật lộn nhau như một trò chơi. Toàn lại cắm phập lưỡi lê vô một tấm lưng to dài tấm phản. Lợi nhảy né người sang một bên để tránh cái xác ấy đổ xuống. Rồi anh trở ngược bắn súng vang đánh giác một tiếng bô gánh đỏ dần như gà trọi của một thằng Mỹ khác. Bất ngờ toàn trùng lại. Đứng đờ ra. Lợi quay phát hét lên. chúng đội trưởng. Tay toàn đè lên ngực. Anh quỳ hai gối xuống trước. Một loạt súng cực nhanh nổ chéo qua tay đợi. Lợi ngồi thụp xuống, lướt mắt ra bốn phía. Một thằng Mỹ nằm vắt người bên lề đường, nòng súng đang già theo hướng các chiến sĩ. Viên nạn thằng này đã giết anh Toàn. Lợi nghi nhanh và néo cỏ nhanh. Cái nòng súng cực nhanh của tên Mỹ đổ sập xuống, xác hắn hết cỡ quẩy. Trận chiến đã kết thúc, khúc đường qua qua hình ngách cầy nhầy nhộm máu và xác chết. Chưa ai kịp đến mấy chục thằng Mỹ đền tội. Trung đội hy sinh năm đồng chí, hai bị thương nặng. Thái cũng bị toạc một miếng da mặt. Toàn nằm co do giữa hai sát lính Mỹ, hơi thở đã thều thào. Tất cả những người đang sống và những chiến sĩ hy sinh đều được khiêng đến gần anh. Lợi ngồi sát xuống, nghiêm tai nghe Toàn nói. Hai đồng chí liên lạc đại đội còn không? Lợi ngước lên nhắc lại câu hỏi. Hai chiến sĩ do đại đội trưởng quý cử đi đón đều đang sống. Họ chạy đến ngồi xuống bên toàn. Nhờ báo cáo anh quý, Tôi xin nhận kỷ luật, tất cả do tôi, trung đội không có khuyết điểm. Các đồng chí ở lại, lập, công. Tiếng nói anh mất hút, hơi thở cũng lịm dần, nhưng hai trọng mắt Toàn vẫn mở trừng trừng, ức ối. Lời vút nhẹ mắt cho anh, lòng thầm nói. Hãy nghỉ đi anh Toàn ạ, chúng tôi đã hiểu rõ cả rồi. Sau liệt sĩ được xếp thành một hàng, nắng tranh vanh trượt trên vách đá. Đọng lại trong quần mắt những người nằm xuống hôm nay là bóng dâm của đồng đội, những người đang sống ngồi xít lại bên nhau. Quý lặng lặng nghe lời báo cáo, anh không ghi sổ cũng không nhìn người nói. Quý chập hai bàn tay lại, gõ gõ vô giữa trán mắt khép như ngủ. Sau khi trình bày hết các tình tiết đã xảy ra, lợi kết luận. Báo cáo đại đội trưởng, rõ ràng trung đội chúng tôi đã vi phạm một kỷ luật nghiêm trọng. Khuyết điểm này không phải do riêng trung đội trường chịu như lời trăng trối của anh Toàn. Anh ấy không chạy trước. Lúc ấy anh Toàn có hỏi ý kiến tôi. Nhưng tôi cũng lúng túng. Nói chung các tiểu đội trường đều không nắm được bộ đội. Không giúp đỡ được chi cho trung đội trường cả. Chúng tôi xin chịu kỷ luật. Quý bất ngờ ngần dậy. Vậy... Giả sử lúc đó cậu chỉ huy trung đội. Giả sử cậu bình tĩnh một chút thì xử lý như thế nào? Câu hỏi của đại đội trưởng ngoài dự kiến của lợi. Anh nghĩ nhanh Nhưng khi nói ra thì lại ngập ngừng Thật ra trong phần án tác chiến Không chủ tính đến chuyển đánh chai tăng Súng chống tăng không có Công sự không bền vững Xe tăng của định lại thọc từ phía sau tới Lực lượng rất đông Nếu cứ bám trụ và đánh trực diện Thì nhất định sẽ bị nó tiêu diệt Vì giữa theo tôi Giả sư lúc đó rất bình tĩnh đi chăng nữa Thì cũng cứ nên rút Rút chứ không phải chạy Rút ra một vị trí nào đó Lợi dụng đêm tối và cách đánh sở trường của trinh sát Mà quay lại tập kích Nhất định giết được nó Lợi ngừng nói, lướt mắt qua đại đội trưởng, quý vẫn lim diêm mắt lắng nghe. Rồi không hiểu sao, quý lại thở dài, đặt tay lên vai lợi. Hài, giữa rậm, cán bộ ta thử thông minh để đánh Mỹ. Chỉ tức là trận đầu không được bình tĩnh. Nhưng thôi, kỳ luật chịu trung vậy. Tiếng thế, nhưng lâu này đã sắp mặt với bọn Mỹ lần nào đâu. Ông Lịch thằng Toàn chết vội quá. Đó là những cán bộ quý vô cùng. Nghe đại đội trưởng nhắc đến chính trị viên Lịch, lợi trần nhớ đến khang. Thủ trưởng Căng đâu rồi, đại đội trưởng. Quý hơi cúi xuống, không nói. tay anh vù vờ, vớ một que củi khô bè rắc một tiếng rồi lặng lẽ ném ra xa. Lời hơi trột dạ hỏi rồn. Răng, anh Căng cũng đã hy sinh rồi à? Không. Quý nói chậm chậm, anh ấy lên cơn sốt, phải cho người Căng ra bắt rồi. Quý lại thở dài, trong câu nói của anh có điều gì đó như một sự nuối tiếc. Lúc này cậu phân tích đúng đó. Bởi vì nhiệm vụ của trung đội cầu là đón nóng để đánh tiêu hao địch chứ không phải chốt giữ, cho nên có thể tạm rời vị trí để đem đến tập kích trở lại, cũng là sự rút lui, nhưng đẹp đẽ hơn bỏ chạy biết ngần nào. Dù sao thì các cầu cũng đã gặp dịp rửa nhục, giẫm được một đài đội Mỹ trên đường như vậy là khá lắm, chứng tỏ trung đội vẫn đầy đủ nghị lực và ý chí chiến đấu. Sợ nhất là kẻ chạy dài không ngoảnh đầu lại được. Chúng đội cũng có một lúc như vậy đối thủ trưởng ạ nhưng chỉ một lúc thôi đúng không? Trừ thì tất cả đã quay trở lại, đã sẵn sàng lập công mới, đúng không? Như vậy thì dù trung đội trường hay nhiều đồng chí khác có hy sinh, thì trung đội vẫn nguyên vẹn đội ngũ, vẫn có mặt trong đội hình của toàn mặt trận. Còn những kẻ bỏ chạy, chạy dài, chạy thẳng thì dù có còn sống đó vẫn ăn, vẫn nói ở một chỗ nào đó nhưng rõ ràng họ đã tự hủy bỏ mình, tự xóa phiên hiệu mình trong hàng quân, tự khai trừ mình ra khỏi lẽ sống hiện tại, đúng không? Quý kết thúc ý kiến bằng một cái đập tay lên vai lợi dù anh đứng dậy nói to cho tất cả xung quanh cùng nghe Tạm thời đồng chí Lợi phụ trách trung đội. Tất cả tranh thủ củng cố lại hầm hố. Tôi lên tiểu đoàn nhân lệnh. Anh nuôi đại đội đã đưa cơm vắt còn nóng hồi lên cho trung đội của Lợi. Trung đội nhường tất cả võng cho những người bị mất ba lô. Các chiến sĩ trung đội hai tay ôm những chiếc võng, cầm những vắt cơm mà nước mắt rừng rừng. Vừa cảm động, vừa tùi hồ, lại vừa xót thương những người vắng mặt. Nỗi niềm ướng nghẹn không răng nuốt nổi hạt cơm. Lợi thả mình xuống võ Những lời của đại đội trường vẫn còn thầm thì bên tay. Mười phần lợi đã đoán ra được 89 chín. Xót xa thay, trong đội ngũ hôm nay vẫn còn có kẻ bỏ trốn. cái đó dù chỉ là con số 1 nhưng là một vết thương đau nhói cơ thể của đoàn quân. cái đó sẽ được những gì ngoài mạng sống của họ. Liệu có một lời thanh minh, nguy biện nào trên lớp nồi kết xác thịt hèn yếu kia không? Cho dù anh có tài nguy biện đến mấy, có thể nói dối với vài người đang sống, có thể phỉnh lừa số ít học sinh. Nhưng với những người đã ngã xuống, đúng cái khi anh bỏ chạy, thì còn thanh minh sao được nữa. Và mảnh đất này, năm tháng này, mãi mãi sẽ là một dấu hỏi móc xoáy vào cuộc đời còn lại của anh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 8 của tiểu thuyết Cửa Gió với rất nhiều cảm xúc. Rất cảm ơn sự chúi lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 9. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc